đạo diễn lúc này mới vội vàng khiển trách nặng Lâm thị ý đôi câu. Lâm thị ý, cô tốt nhất là chỉnh tâm trạng đi, tí nữa còn quay lại. Sau đó không chờ Lâm thị ý mở miệng, liền thúc dục mấy nhân viên công tác xung quanh. Mấy người còn đứng ngay ra đó làm gì, chuẩn bị cảnh quay kế tiếp nhanh lên. Cảnh tiếp theo vẫn quay trong quán cà phê, là cảnh quay của Trình Dạng và phản diện nam số 3. Tống Tương Tư và Kiều An Hảo đợi lát nữa vẫn còn cảnh quay, vì cảnh quay vừa rồi hơi lâu nên Kiều An Hảo đến giờ vẫn chưa được giải tỏa. Bèn tranh thủ lúc rảnh chạy vào toilet. Còn Tống Tương Tư tử tốn cầm chai nước suối trợ lý đưa đi tới gần Lục Cẩn Niên đang đứng. Lục Cẩn Niên chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Tống Tương Tư đứng bên cạnh, không có ý nói chuyện rồi hướng tầm mắt quay về trưởng quay. Tống Tường Tư nâng chai nước, nhìn theo hướng Lục Cẩn Niên đến cảnh diễn đó không xa, sau đó hơi áp sát đầu về phía Lục Cẩn Niên, thấp giọng: "Lục đại ảnh đế, vừa nãy không phải là anh đi rồi sao, sao lại quay lại?" Lục Cẩn Niên vô cảm khẽ dịch người sang một bên. Tống Tường Tư cũng dịch người theo, tiếp tục thấp giọng: Lãng nhãng trên mặt Lục Cẩn Nhiên, anh đặc biệt ở lại làm thêm giờ sao? Lục Cẩn Nhiên mắt điếc tai ngơ như không nghe thấy Tống Tường Tường nói nhảm, duy trì tư thế quan sát trường quay. Tống Tường Tường nhàn tản nhún vai, không thèm nói chuyện với Lục Cẩn Nhiên nữa, chỉ nhìn xung quanh một lượt. Thấy Kiều An Hảo và Triệu Mạnh từ toilet quay lại, cô mở miệng. Em tới rồi à? Lục Cẩn Niên biết, em trong diện Tổng Từng Tư là chỉ kiểu an hảo, mặt không nhúc nhích nhưng khóe mắt quét một bên. Tổng Từng Tư thấy bộ dạng Lục Cẩn Niên bình tĩnh, thuận miệng phun ra một câu làm bộ, sau đó liếc thấy cái ghế ngồi nghỉ bên cạnh Lục Cẩn Niên. Sau một chút suy nghĩ, cô sáng tỏ liền cười bí hiểm, chậc chậc vài tiếng. Cái tát xa, sát sát tai Lục Cẩn Niên, dùng tần số âm chỉ hai người nghe được mà thì thầm. "Anh biết cái ghế nghỉ bên cạnh là của ai sao?" Lục Cẩn Niên mặt không đổi, Tống Thương Tư tiếp tục hỏi, "Anh cố tình đứng đây à?" Lục Cẩn Niên vẫn bình tĩnh, Tống Thương Tư à một tiếng, trực tiếp không nhanh không chậm vạch lớp ngụy trang của Lục Cẩn Niên. "Anh thật là tưởng tôi không biết?" Bởi vì đó là vị trí của Kiều An Hảo nên anh mới đứng ở chỗ này sao? <cười> Kiều An Hảo đi nửa đường mới phát hiện Lục Cẩn Niên đứng cạnh chỗ ghế nghỉ của mình, cô vô thức giảo bước chân chậm lại. Chương 170: Lục Ảnh Đế nổi giận, phần 2. Kiều An Hảo muốn tiến gần Lục Cẩn Niên một tí. Nhưng đến gần anh thì cô lại căng thẳng, bất an. Mấy ngày trước cô và anh đã dính scandal, hơn nữa tối hôm qua lúc anh đi tìm cô ký hợp đồng, vẻ mặt trông như đang bực mình kiểu an hảo tranh đấu nội tâm một hồi. Đúng lúc thấy đứng bên cạnh là nữ diễn viên tương đối quen thuộc, Ben dừng bước chào hỏi cô ấy một tiếng kiếm đại một đề tài nào đó rồi hai người cùng đứng đó hàn huyên mà trò chuyện. Kêu An Hảo duyên thuyên một hồi, phát hiện không mang theo gì động bên người, sau đó mới sực nhớ mình đặt ở chỗ ghế nghỉ. Cô muốn kiểm tra xem điện thoại có tin tức gì không, nhưng muốn đi qua lấy lại đụng phải thần giữ cửa Lục Cẩn Niên. Cuối cùng cô đành phải chịu nhẫn đi thi hành Triệu Mạnh lên tiếng chào hỏi Lục Cẩn Nhiên và Tống Tương Tư, rồi lục túi xách của Kiều An Hạo lấy chiếc di động của cô mang đi. Chờ tới khi Triệu Mạnh đưa điện thoại cho Kiều An Hạo. Tống Tương Tư quay đầu liếc nhìn, thấy vẻ mặt Lục Cẩn Nhiên không có biến đổi, đôi mắt trầm tĩnh quan sát trưởng quay đằng trước. Cô đang tính hả hê, quay sang Lục Cẩn Nhiên nói một câu. "Cô đang né anh?" Nhưng bất chợt thấy Lục Cẩn Niên siết chặt hai tay đang buông thẳng, vì dùng sức nên từng đường gân xanh nổi rõ mồn một, một. Tống Thương Tư liền biết điều, ngậm miệng, kìm giữ lời muốn nói, nuốt trở lại xuống bụng. Cô quay đầu nhìn Kiều An Hảo đang nói cười cách đó không xa, rồi quay sang nhìn Lục Cẩn Niên. Không biết có phải cô ảo giác hay không, mà vẻ mặt của anh Rõ ràng vẫn rất bình tĩnh, hạnh lùng như thường ngày, nhưng tản mát đâu đó một chút bất đắc dĩ và buồn bã. Cảnh quay tiếp theo được quay cực kỳ trôi chảy, tất cả chỉ cần một lần liền quá mức hoàn hảo. Điều này khiến cho đạo diễn liên tục bị 10 lần sai cảnh quay trước trở nên thoải mái, vui sướng rất nhiều, thậm chí khúc cuối thỉnh thoảng còn khen diễn viên vài câu. Đạo diễn khen ngợi rơi vào tai Lâm Thi Ý như là bị đâm thọc, cô nhớ tới màn hè trước đó, không chỉ bị đạo diễn mắng chửi, còn bị Lục Cẩn Nhiên châm chọc, có thể gọi là đã mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người. Lâm Thi Ý càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng trực tiếp tìm một cái cớ, một thân một mình rời khỏi trường quay. Không phải là cô ta chưa từng bị sai, nhưng chưa bao giờ xấu hổ như ngày hôm nay vậy. Mà cô ta chật vật như vậy toàn bộ đều là do Kiều An Hạo ban tặng. Từ lúc tiến vào làng giải trí cho đến giờ, thường xuyên giẫm lên các diễn viên thấp kém khác, nhưng kẻ bất ngã trong tay cô ta thật đến không xuể. Hôm nay phải ôm tâm lý tránh thật xa không thể trêu vào. Thận trọng tính toán, ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên trong đời cô bị hại bởi một người mà còn thua triệt để đến như vậy. Chương 171: Lục Đại Ảnh Đế nổi giận, phần 3. À không, không phải là lần đầu tiên, là lần thứ tư. Lần đầu tiên Cô bị đoạt mất vai nữ thứ của Khuynh Thành Thời Gian. Lần thứ 2, cô đưa lời gièm pha muốn hại chết Kiều An Hạo, kết quả lại thành giúp cô ta. Lần thứ 3, Kiều An Hạo lại tranh mất vị trí khách quý trong tiết mục nghệ thuật mà cô từng ao ước. Lần thứ 4 là hôm nay, cô thế nhưng lại bị người khác nắm trong tay liên tục ngã quỵ những 4 lần mà số lần cô quay phim bị sai trong ngày hôm nay chỉ sợ về sau sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong làng giải trí, lôi ra mà bàn tán. Càng nghĩ, Lâm Thi Ý càng cảm thấy không phục, đến cuối cùng cô trực tiếp nghiến răng nghiến lợi bước đi thật nhanh. Lâm Thi Ý cũng không biết rốt cuộc mình đang đi về hướng nào, chỉ là đi được một lúc lại nhìn thấy trước mặt một mảnh đất được cỏ mọc lên bao phủ, một đám người đang bận rộn ở đó. Lâm thị ý tuy rằng không biết những người này cũng có thể nhận ra đây là những nhân viên đạo cụ củ của đoàn làm phim. Cô nhìn trong chốc lát đang chuẩn bị xoay người rời đi, những người đó đã làm xong việc. Lâm thị ý dù thế nào cũng được coi là một ngôi sao. Nên bọn họ liền nhận ra cô Có một cô gái trẻ tuổi lên tiếng gọi Chị Thị Ý Lâm Thị Ý tuy không có tâm trạng nào Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười Cô nhìn về chỗ mấy người đàn ợ Ông đang bận rộn Thấy có một bàn đu dây Được trang trí hoa tươi và cỏ cây rất đẹp Lâm Thị Ý tò mò Liên thuận miệng hỏi một câu Cái này lát nữa dùng để quay phim sao?" Cô gái trẻ vốn không nghĩ rằng Lâm Thi Ý lại chủ động nói chuyện với mình, nhất thời có chút kích động, khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy ạ, lát nữa chị An Hảo sẽ dùng để quay phim ạ." "Kiều An Hảo?" Lâm Thi Ý hơi nhíu mày nhưng vẫn cười như cũ, "À một tiếng. Chị Thi Ý, chị có thể ký tên cho em được không?" Cô gái trẻ lủi húi lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa tới trước mặt Lâm Thị Ý. Lâm Thị Ý liền đưa bút ký tên. Cô gái kia thấy thế vô cùng cao hứng, nói tạm biệt với Lâm Thị Ý, sau đó nhanh chóng đuổi theo nhóm nhân viên đạo cụ đã đi xa. Lâm Thị Ý đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô chờ đến khi không thấy bóng dáng của nhóm nhân viên nữa, lúc này mới đi đến chỗ bố trí bản đồ dây, sau khi quan sát một lượt, cuối cùng dừng lại, nhìn chăm chăm vào chiếc dây thừng đang buộc vào bản đồ rồi lại hướng mắt thẳng lên xem xét. Một chút nữa, Kiều An Hảo phải dùng cái này để quay phim. Hai lần liên tục, cô giơ tay đối phó Kiều An Hảo đều thất bại. Màn nay ánh mắt Lâm thị Ý biến đổi càng lúc càng lạnh lẽo, đến cuối cùng cô dùng sức mấp máy môi, nhìn xung quanh rồi tìm một hòn đá nhỏ, sau đó quay trở lại bên bàn đu dây. Chương 172: Lục đại ảnh đế tức giận phần 4. Lâm thị Ý kiễng mũi chân, kéo lấy dây thừng hơi dựa vào bàn đu cây, một bên cuốn quanh qua loa, sau đó hơi hơi vén lên trên, dùng hòn đá nhỏ cọ sát lên phía dây thừng. Sau cùng, chỉ còn lại một sợi dây nhỏ, Lâm thị ý mới dừng lại và dùng hoa che lại dây thừng bị cô ta phá hỏng mài mòn. Nhìn một vòng trái phải, thấy không ai phát hiện, bước chân vội vã liền rời đi. Đi được một lúc, Lâm Thi Ý mới phát hiện trong tay mình còn cầm hòn đá nhỏ kia, vì thế vội vàng ném vào một hồ nước bên cạnh. Đến phiên Kiều An Hảo diễn thì đã là xế chiều, mặt trời chiều vừa ngả về tây, soi chiếu toàn bộ nơi đây thành một mảnh hồng. Cảnh quay này chỉ cần Kiều An Hảo diễn xuất một mình, nội dung đại khái là khi nữ thứ biết nam thứ không hề yêu mình, dự định buông tay Sau đó một mình đi vào nơi bàn du giây, nam thứ từng dựng cho riêng mình, ngồi nhớ lại chuyện cũ đã phát sinh giữa bọn họ. Cảnh quay này không có lời thoại, chỉ cần biểu đạt vẻ mặt và ánh mắt cảm giác thống khổ khi yêu mà không được đáp lại, cho nên đối với kiểu an hảo mà nói cũng không có gì khó khăn to tát. Đạo diễn xem xét cảnh quay, xác nhận không có vấn đề gì lên đưa tay ý bắt đầu với Kiều An Hạo. Kiều An Hạo tạm biệt đến trước bàn đu dây, dùng một vẻ mặt cực kỳ ngây ngẩn, vươn tay chậm rãi vướt về bàn đu dây, sau đó ngồi vào. Trước khi quay phim, đạo diễn có nói tình huống trong kịch bản cho cô biết, Kiều An Hạo ngồi ở bàn đu dây chỉ im lặng ngây ngẩn, yên tĩnh giữ bàn đu dây. Một lát sau chính là dẫm hai chân lên nhẹ nhàng thong dong đu đưa. Tốt, đẹp lắm, cảnh này xong. Cảnh kế tiếp theo muốn quay kiểu An Hảo vui đùa với bản đu dây, sau đó là cảnh nhắm mắt lại cười yếu ớt. Một mình kiểu An Hảo rất khó đưa bản đu lên cao, cho nên đạo diễn cố ý phân phó một nhân viên ở phía sau kiểu An Hảo mà đẩy một phen. Lần đầu, lực của nhân viên không đủ lớn, bàn đu dây lay động không đủ cao, cho nên bị lặp lại lần thứ 2. Bàn đu dây lay động đủ độ cao nhưng nhân viên không tránh máy quay, vì thế đành phải quay đến lần thứ 3. Theo sự chỉ thị lần thứ 3 của đạo diễn, Kiều An Hạo đung đưa, lúc đó nhân viên dùng sức đẩy một phen, sau đó lập tức chạy ù đi. Kiều An Hảo vội vàng nhắm mắt lại, biểu đạt vẻ mặt đòi hỏi. Theo sự nâng lên của bản đu dây, khóe môi Kiều An Hảo lộ ra một nụ cười. Đạo diễn quan sát màn hình, vừa lòng gật đầu khen ngợi. Nhưng ngay lúc bản đu dây ở điểm cao nhất, dây thừng đột nhiên đứt, Kiều An Hảo mất cân bằng, nhịn không được hét lên một tiếng, cả người bị quăng lên trên. Chương 173: Lục Đại Ảnh Đế nổi giận, phần 5. Xích Đồ khi đạt đến điểm cao nhất thì sợ dây chợt đứt, kiểu an hảo mất thăng bằng, nhịn không được mà hét lên, cơ thể bị văng lên không trung rồi tự do rơi xuống mặt đất. Đạo diễn trông thấy một màn này thông qua camera, khuôn mặt tươi cười ngay lập tức co rúm một trận choáng váng ập tới khiến cho mọi phản ứng đình chỉ. Những người xung quanh hiện trường nghe tiếng hét chói tai của Kiều An Hạo, tất cả liền nhìn về phía đoàn phim đang quay, sau đó đồng loạt ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Ngay cả Tống Tương Tư đang lười biếng dựa vào cây đại thụ, nghịch nghịch chiếc điện thoại đời mới vừa sắm, cũng bật thẳng người dậy, tay run rẩy đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cô vô thức nhìn Lục Cẩn Nhiên đứng một bên, còn chưa kịp mở miệng. Lục Cẩn Nhiên đang đứng bất động liền phóng nhanh ra ngoài. Sức dù vươn đến đỉnh điểm nhưng cũng cao hơn 2m. Chỉ cần vài giây thôi là rơi chạm đất, nhưng đối với Kiều An Hạo, mấy giây này cảnh quay chậm bị kéo ra thật dài. Trong giây phút không trọng lượng đó, cô hoảng loạn nhắm chặt hai mắt tâm trí là một mớ hỗn loạn, ngẫm nghĩ cô lần này chắc xong đời, cái này gần bằng một tầng lầu, cứ thế mà té xuống thì không bị thương nặng cũng chẳng thoát khỏi số phận thương tích nhẹ đầy mình. Cảnh quay nữ hai của cô không ít chắc chắn sẽ liên lụy đến tiến độ quay phim. Khi đó khó tránh khỏi sẽ bị mọi người trách cứ. Bên tai truyền đến tiếng lướt gió vun vút Kiều An Hạo âm thầm cắn chặt hàm răng, tay nắm thành đấm, chuẩn bị tinh thần tiếp đất, không tàn cũng tật. Chỉ một khắc nữa thôi, Kiều An Hạo sẽ chạm đất, đột nhiên, một cơ thể cách đó không xa trượt trên sàn, theo quán tính vọt tới, đệm vững vàng cho Kiều An Hạo. Toàn bộ hiện trường như bị bấm nút dừng lại ở khoảnh khắc ấy, một mảnh im lặng như tờ. Tất mắt mọi người đều chăm chú vào sự cố phía trước. Không thấy cơn đau truyền đến theo dự kiến, Kiều An Hảo có chút hoảng hốt, cảm thấy như mình đang nằm mơ, mắt nhắm nghiền một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Kiều An Hảo không nặng, nhưng trực tiếp rơi từ độ cao xuống như thế, vẫn khiến lực cản nên bị đập mạnh đến choáng váng. Anh nằm rạp xác trên mặt đất một hồi lâu mới sực nhớ tới điều gì đó, liền đột ngột đứng dậy, nâng Kiều An Hạo đang nằm sấp trên người mình vào trong lòng. Kiều An Hạo nhắm tịt mắt, mái tóc hơi rối, người bất động, dường như là đã ngất đi. Đáy mắt Lục Cẩn Niên thoáng hiện một tầng hoang loạn, gương mặt vấn giật tích tắc không chỗ có chút huyết sắc. Kiều An Hạo Chương 174: Lục Đại Ảnh Đế nổi giận, phần 6. Kiều An Hảo nghe tiếng của Lục Cẩn Niên, mi tâm hơi chau lại, sau đó mới ý thức được việc mình bị ngã xe đu mà không đau đớn tí xác thịt nào, hóa ra là bên dưới đã có đệm người mà người này chính là Lục Cẩn Niên anh xông tới cứu cô. Lập tức từ đáy lòng Kiều An Hảo dối thành một nỗi Lục Cẩn Nhiên thấy Kiều An Hảo vẫn nhắm mắt, không có bất kỳ phản ứng, không thể không vỗ nhẹ khuôn mặt. Lúc này mới phát hiện trên trán cô lấm tấm những mảnh nhỏ máu tươi đỏ chói. Ngón tay Lục Cẩn Nhiên chợt run, tâm như bị bóp nát, sự sợ hãi và kinh hoàng bao trùm khiến anh há miệng nhưng không thốt được lên lời. Đạo diễn vẫn luôn sát sao Theo dõi qua camera, đột ngột lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng chạy về phía Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạo. Cử động của ông cũng thức tỉnh người xung quanh, mọi người đổ xô về hiện trường. Đạo diễn trước hết đi tới trước mặt Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạo, ông cúi đầu, nhìn thoáng qua Kiều An Hạo. Cô đang nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút bối rối, mở miệng định nói với Lục Cẩn Niên. Lục. Lục cái gì mà lục? Lục Cẩn Niên chợt ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lùng tràn đầy nét tức giận, giọng điệu bén nhọn cắt đứt lời đạo diễn. "Từng người các ngươi đều ngẩn ra đấy làm gì? Còn không mau chuẩn bị xe đưa đến bệnh viện." Đạo diễn bị Lục Cẩn Niên gầm lên, liền lùi về sau một bước theo bản năng, sau đó mới nhanh chóng gật đầu. "Vâng, vâng." Nhanh lên! Lục Cẩn Niên từ trước tới nay luôn thở ơ bình tĩnh. Nhưng lúc này hầu như hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Lại một lần nữa cắt đứt lời đạo diễn còn chưa kịp nói xong. Vẻ mặt khủng bố khiến đạo diễn không dám chậm chế một giây. Nếu không, anh sẽ bạo phát giết người mất. Đạo diễn rút kinh nghiệm sương máu. Lần này không dám đáp lời Lục Cẩn Niên, thậm chí cũng quên đi phần phó người khác, liền chạy nhanh chân về bãi đỗ xe. Mấy người đứng gần thấy trạng thái Lục Cẩn Niên sợ đến đều dừng bước, không dám mảy may tiến về phía trước. Kiều An Hảo bị hai tiếng giống giận liên tiếp của Lục Cẩn Niên, lập tức cả kinh hồi phục lại tinh thần. bệnh viện, đưa cô đến bệnh viện sao? Cô cũng không có té bị thương, đi bệnh viện làm gì?" Kiều An Hảo giật giật mi tâm, vội vã mở to mắt, cô vừa định ngăn cản, kết quả trái lại càng sững sốt. Cô biết anh lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy bộ dạng hiện tại của Lục Cẩn Liên, sắc mặt nhợt nhạt khó coi, đôi mắt mang theo vài phần lo âu và hỗn loạn, như thể đang sợ hãi điều gì. Tại thời điểm này, Kê Hoán Hạo thoáng thấy như có gì đó hung hăng đập vào tim mình, ngây người nhìn chằm chằm Lục Cẩn Nghiên. Chương 175: Lục Đại Ảnh Đế nổi giận, phần 7. Triệu Minh bị Lục Cẩn Nghiên dọa sợ tới mức không dám tới gần, thấy Kiều An Hảo mở to mắt, lập tức hỏi một câu Kiều Kiều, Kiều Kiều cậu thế nào rồi?" Lục Cẩn Nghiên nghe được âm thanh của Triệu Minh mới ý thức được Kiều An Hảo đã mở mắt. Ánh mắt anh mang theo mấy phần khẩn trương, đánh giá Kiều An Hảo một lúc, tin tưởng cô không có gì bất trắc, lúc này mới ngấm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt khôi phục vẻ tỉnh táo và lạnh lùng. Lục Kiến Nhiên thay đổi nhanh như thế khiến Kiều An Hảo khẽ nhăn trán. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, nhưng rốt cuộc cũng không thể tìm ra được nửa điểm lo lắng và kích động từ đáy mắt anh. Môi cô khẽ mấp máy, mới quay đầu lại, lắc lắc đầu nhìn Triệu Minh nhẹ nhàng nói một câu: "Mình mình không sao." Nói xong, Tầm mắt của cô lại một lần nữa chuyển đến trên mặt anh, nhưng bây giờ chỉ thấy được vẻ lạnh lẽo, không cảm xúc của anh. Phản phất lúc cô vừa mới mở to mắt, liền thấy được sự kích động ngập tràn khuôn mặt của anh, hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cô. Thật sự không có chuyện gì chứ? Tống Tương Tư nhịn không được hỏi một câu, có chỗ nào bị thương không? Thử đứng lên xem nào. Kiều An Hảo nghe thấy lời nói của Tống Tường Tư mới ý thức được mình vẫn nằm trong ngực của Lục Cẩn Nhiên. Mặt cô hơi đỏ, vội vàng đứng lên, sau đó chậm rãi dậm chân hai cái, đi lại vài ba bước mới mở miệng. "Thật sự là không sao ạ?" "Tốt, vừa rồi còn dọa chết người, ngã cao như vậy, có thể liệt nửa người cũng không chừng. May ấy mà Lục Cẩn Nhiên phản ứng nhanh nhẹn chạy đến đỡ được cô ấy." Lời nói này của Tống Tường Từ Tư đưa ra, cô cũng theo đó thở dài nhẹ nhỏ một hơi. Bản thân cô cũng bị màn kia dọa cho sợ hãi. Bấy giờ, Kiều An Hảo mới nhìn lại Lục Cẩn Niên, cô cắn cắn môi, nhỏ nhẹ mở miệng nói: "Ông Lục, vừa rồi thật cảm ơn ông." Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ đưa tay ấn xuống mặt đất không biết có phải do anh ngồi lâu hay không, lúc đứng dậy, trán anh khẽ nhăn, tay dùng sức chống xuống, sau đó liền đứng thẳng người rất nhanh. Đạo diễn vừa rồi bị Lục Cẩn Liên quát đi chuẩn bị xe đến bệnh viện, lúc này vội vã chạy về thở hổn hển. "Ông Lục, ông Lục, xe chuẩn bị đã xong." Lời còn chưa nói hết, đã thấy Kiều An Hảo nguyên vẹn cả người đứng trước mặt mình, bỗng chốc liền ngây ngẩn lại nói: Cô kêu: "Cô, cô không có chuyện gì chứ?" Kiều An Hảo lắc đầu, đạo diễn lại hỏi: "Cô muốn đi bệnh viện không?" Kiều An Hảo lại vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi không sao." "Thì vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra." Tống Từng Tư mở miệng, hơn nữa trên trán cũng bị chảy máu, đừng để lại sẹo. Chương 176: Lục Đại ảnh đế tức giận, phần 8. Kiều An Hảo giơ tay lên, sơ sượng vết thương trên trán, chỉ là bị rạch ra một lớp thôi, ngày mai sẽ ổn, không để lại sẹo, thật sự là em không cần đến bệnh viện mà. Đạo diễn không làm chủ được, chỉ có thể nhìn về phía Lục Cẩn Niên chờ ý kiến. Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua chỗ bị thương của Kiều An Hảo, trên trán có một vết máu lớn, giọng nói mang theo vài phần cự tuyệt mở miệng. Đến bệnh viện. Thật sự là không cần phiền toái như vậy mà. Kiều An hảo còn chưa nói dứt, Lục Cẩm Liên đã mở miệng lần nữa, giọng nói cứng rắn cắt đứt cuộc lời của cô. "Kiều tiểu thư, cô ở trong đoàn làm phim gặp sự cố, bây giờ cô nói cô không sao, không cần đến bệnh viện." Na lát nữa, nếu cô đến bệnh viện kiểm tra Được thấy vấn đề gì dọa dẫm Đoàn làm phim phải làm thế nào Kiểu An Hảo mở miệng Muốn giải thích mình sẽ không Nhưng Lục Cẩn Niên cũng chưa có cô Cơ hội nói chuyện Dành trước một bước tự mình mở lời nói Còn nữa Cô đừng quên Cô là người ký hợp đồng với truyền thông hoàn ảnh của tôi Gặp tai nạn không đến bệnh viện Tôi không muốn sau này đồn đại truyền ra ngoài Là truyền thông hoàn ảnh ngược đại nhân viên Lục Cẩn Nhiên vừa nói, lấy chìa khóa xe trong tay đạo diễn, trực tiếp nắm lấy cánh tay kiểu an hậu, bước về xe như dừng cách đó không xa. Chẳng qua là mới đi được 2 bước, giống như chợt nhớ gì đó, dừng lại, quay đầu, tầm mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đạo diễn, khiến đạo diễn bị dọa sợ cả người run rẩy. Dây kề tiếp, Lục Cẩn Nhiên nâng chìa khóa trong tay, chỉ vào dây bị đứt của xích đu mà nói giọng cương quyết, trước khi tôi trở lại, tốt nhất là ông nên giải thích cho rõ ràng tại sao sợi dây kia lại vô duyên vô cớ mà bị cắt đứt. Nói xong, Lục Cẩn Niên lạnh lùng quay đầu, kéo tay Kiều An Hạo lên ngang mà rời đi. Tốc độ lái xe của Lục Cẩn Niên rất nhanh, dọc theo đường, hai người không nói chuyện gì với nhau, từ chỗ quay phim đến nội thành. Ít nhất phải mất 2 tiếng đi xe, chẳng qua mới nở tiếng anh đã tới bệnh viện nhân dân. Lục Cẩn Niên đương nhiên sẽ không khỏi ý kiến của Kiều An Hạo, trực tiếp kéo cô đến phòng cấp cứu của bệnh viện, bấm số, sau đó ném một câu về phía bác sĩ, kiểm tra tổng quát cho cô ấy, cũng không nhìn lấy Kiều An Hạo một cái, liền sải bước chân rời đi. Thời gian kiểm tra tổng quát hơi lâu, Lục Cẩn Ninh đứng trong hành lang chờ có chút nhàm chán. Anh thỉnh thoảng giơ tay, bấm từng đốt tay sau lưng, sau đó lại nhíu chặt mi tâm, cau mày giống như đang ngậm chịu đựng điều gì. Cuối cùng, giống như chịu đựng không nổi, sờ lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần, muốn hút một điếu để tránh đi, nhưng vừa mới chuẩn bị hút thuốc thì thấy trên vách tường có mấy chữ to cấm hút thuốc. Sau đó buồn bực rút đều thuốc trong miệng đưa vào trong vỏ bao thuốc bỏ lại vào túi một lần nữa. Chương 177: Lục Ảnh Đế nổi giận. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa sổ hành lang bệnh viện, nhìn khoảng trống tối đen nơi bầu trời đêm quê ngoài khung cửa. Chầm ngâm một hồi, anh nhớ tới vết thương trên trán kiểu An Hạo. Tuy không nghiêm trọng, nhưng lại ở phần mặt bèn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý. Trợ lý ở nội thành nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã chạy tới, cầm một bình thuốc nhỏ đưa cho Lục Cẩn Niên. "Ông Lục, thuốc này đã hết, chỉ còn lại mỗi một lọ, nếu anh đưa cho cô Kiều thì khi bản thân bị thương sẽ không có mà dùng đâu ạ." Thuốc đó là Lục Cẩn Niên khi đi Vân Nam quay phim mấy năm trước. Vô tình gặp một lão trung y Mua được 3 chai thuốc mỡ Chị xẹo gia truyền của ông ấy Thời gian đó Anh hay phải đi quay Khó tránh khỏi thương tích đầy mình Bất kể vết thương có nặng hơn Chỉ cần bôi thuốc này lên Sẽ nhất định không để lại xẹo Lục Cần Niên nghe trợ lý nói Mặt mày không chút nhúc nhích Chỉ nhận lấy thuốc mỡ Nhét vào trong túi Nhàn nhạt, nhạt bảo Khi có cơ hội Đi Vân Nam Đi Vân Nam tìm lão trung y mua thêm một ít. Sở Lý liền dần dần giật khóe môi, không nói gì, nhưng suy nghĩ trong bụng, chỉ gặp được lão trung y một lần, giờ trôi qua nhiều năm thì biết đi nơi nào mà tìm người mua thuốc chứ. Kiều An Hảo kiểm tra xong đã là 9 giờ tối, kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, vết thương trên trán cũng đã được bác sĩ tiệt trùng bằng oxy già có thể do lúc té bị rách mất miếng da nhỏ. Mặc dù bác sĩ không có việc gì, Lục Cẩn Niên vẫn bắt Kiều An Hảo cho xem các mục kiểm tra một lần, xác nhận không có việc gì mới trả lại phiếu khám cho Kiều An Hảo, xoay người đi ra khỏi bệnh viện. Kiều An Hảo nhét phiếu khám vào túi rồi nhanh chóng đuổi theo. <cười> Lục Cẩn Niên không đưa Kiều An Hảo quay về đoàn làm phim mà anh chạy xe một mạch đến cửa biệt thự mới dừng xe. Mã Trần dường như nghe tiếng động cơ xe còn chưa dừng hẳn, bà đã chạy ra. Kiều An Hảo tháo dây an toàn xuống xe, trang hỏi Mã Trần một tiếng. Cửa sổ chỗ ghế phụ hạ xuống, Lục Cẩn Ninh móc bình thuốc kia từ trong túi ra, giao cho Kiều An Hảo qua ô cửa, sau đó nhìn lướt qua vết thương trên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Nó có thể giống sẹo" Kiều An Hạo không đưa tay ra nhận, thuận miệng nói: "Bác sĩ bảo sẽ không lưu lại sẹo đâu." Một lọ thuốc mỡ cũng từ chối anh. Lục Cẩn Niên sụ mặt, ngắt lời Kiều An Hạo: "Thế nếu lưu lại sẹo, ai chịu trách nhiệm? Cô Kiều, cô đừng quên, cô là diễn viên, phải dựa vào gương mặt này, mặt sẹo sẽ ô nhiễm mắt người xem, phiền cô có chút tinh thần chuyên nghiệp đi." Chương 178: Lục Ảnh Đế tức giận, phần 10. Lục Cẩn Niên mở miệng nói không chút lưu tình, nói xong cũng không nhìn thờ lấy kiểu an hảo mà tiện tay ném thuốc mỡ cho Mã Trần đứng một bên. Mã Trần vội đưa tay nhận lấy, sau đó lại cười cười mở miệng: "Tôi đã chuẩn bị xong cơm nước tối, bây giờ vẫn còn nóng, mau vào ăn đi." Nói xong, Mã Trần mới nhận thức Lục Cẩn Nhiên vẫn còn ngồi trên xe, vì thế lại hỏi một câu. "Ông Lục, đêm nay sẽ ở lại đây chứ?" "Không ngờ." Lục Cẩn Nhiên lẫm lại hai chữ lạnh lùng, rõ ràng, sau đó đổi lái, vòng xe lại, ra sức dẫm một chân lên ga, xe lại nhanh chóng lao vút ra khỏi cổng Tú Viên. Kiều An Hảo nhìn bình thuốc mỡ nhỏ trong tay má trần Tạm dừng một hồi Rồi vươn thuốc Nhận lấy Rồi lên lầu Ban ngày mệt mỏi suốt một ngày dài Kiều An Hảo cũng hơi mệt Tắm xong rồi leo lên giường Lúc tắt đèn Nhìn thấy bình thuốc nhỏ Mình để ở tủ đầu giường Cô cầm bình thuốc nhỏ trong tay Tắt đèn Chui vào chăn mềm mại Rồi nhắm mắt lại Nhưng thế nào cũng không ngủ được Lúc cần niên vì điều gì mà cứu cô? vẻ mặt anh lúc đó là lo lắng cho cô sao? Nhưng mà sau đó, dáng vẻ của anh đối xử với mình vẫn lạnh nhạt, nói chuyện cũng vô cùng khó nghe. Kiều An Hảo nhịn không được xoay người, dưới đèn ngủ mỏng manh mờ nhạt, nhìn bình thuốc cầm trong tay, anh cho cô bình thuốc của anh, là thật sự sợ trên mặt cô để lại sẹo, ảnh hưởng người nhìn hay vốn dĩ là không muốn để lại sẹo trên mặt cô. Kiểu An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng rối loạn. Hơn 5 năm trước kia, cô đến Hàng Châu lần đầu tiên chung sống cùng anh rồi lại trở về. Cô cũng nghĩ miên man, cô nghĩ rằng anh có ý với cô. Đúng là sau cùng mới biết được, chẳng qua cô chỉ là tự mình đa tình. Hướng Chi, 5 năm trước anh từng nói với cô, mặc kệ người trong lòng anh là ai không bao giờ có thể là cô. Cho nên bây giờ Hà Tất trong lòng cô suy nghĩ những điều kỳ lạ này. Sau cùng, chẳng qua người thất vọng cũng chỉ là mình, khổ sở cũng chỉ là mình. Kiều An Hà nghĩ tới đây, cắn cắn môi, ôm ấp bình thuốc nhỏ trong lòng, nhắm chặt hai mắt, sau đó trên mặt chậm rãi tràn đầy bi thương. Lục Cẩn Niên lái ô tô thẳng đến biệt thự giữa sườn núi Nghi Sơn. Trong biệt thự trống rỗng không có ai, anh bấm mật mã rồi đi vào. Uống một ly nước, sau đó mới cởi bỏ nút, cởi áo âu phục, rồi cắn răng cởi sạch quần áo trên người, cúi đầu nhìn đến vài mầu trắng che kín từng chỗ đỏ. Chương 179 Tỏ tình bằng thủ ngữ phần 1. Lục Cẩn Niên mím môi, tiện tay ném áo sơ mi trắng vào trong sọt rồi lên lầu tìm thuốc, đứng trước gương trong phòng thay đồ rộng rãi, cầm bông vải, cố hết sức đưa cánh tay khử trùng vết thương ở sau lưng. Bởi vì đau đớn, vẻ mặt của anh hơi có vẻ đông lại. Chỗ có nhiều người không thể với tới, Lục Cẩn Niên thử nhiều lần cuối cùng đành bỏ đi, cất hộp thuốc, thân trên không mặc áo đứng trước cửa sổ. Bầu trời đêm giữa lưng chừng núi, ánh trăng soi nhẹ nhàng, ánh sao lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm bầu trời một lát, mơ hồ phản phất thấy gương mặt của Kiều An Hạ. Cả người anh lập tức bình tĩnh lại. Bất chợt điện thoại vang lên, anh hồi phục tinh thần, phát hiện mình lại thấy ảo giác. Lục Cẩn Niên rũ mi mắt xuống, đứng tại một chỗ một lát mới xoay người trở về phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn số máy hiển thị là đạo diễn của bộ phim Thành thời gian gọi đến. Ngón tay Lục Cẩn Niên trượt qua màn hình, ấn nút nghe. "Ông Lục, sự cố quay phim buổi chiều đã điều tra xong, là do tổ đạo cụ sơ suất, bọn họ không chú ý sợi dây kia đã hỏng. Tôi đã mắng bọn họ một trận." Ông xem kế tiếp thì xử lý như thế nào?" Gương mặt Lục Cẩn Niên hơi lạnh, hỏi lại, xác định đã điều tra xong. "Dạ vâng, là người trong tổ đạo cụ chính miệng nói ạ." Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động không mở miệng nói chuyện, mặc dù cách một cú điện thoại, đạo diễn vẫn bị sự im lặng của Lục Cẩn Niên đè nén đến mức khó thở, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi. Thật lâu sau, Lục Cẩn Niên mới mành nhàn nhạt mở miệng nói, nếu đã điều tra xong, ông tự mình xử lý đi. Lục Cẩn Niên nói không rõ ràng tâm tình gì, nhưng đạo diễn nghe được đáy lòng có chút chột dạ, ông ta dùng giọng thương lượng cẩn thận nói, dạ vâng, tôi lập tức sa thải bọn họ, đổi một nhóm nhân viên mới làm việc, ông Lục, ông thấy vậy có được không? Tùy ông, tôi chỉ hy vọng đoàn làm phim không xảy ra tình huống như thế nữa, thế thôi. Lục Cẩn Niên nhẹ lạnh nhạt nói một câu rồi thẳng thắn cúp điện thoại. Đạo diễn nghe thấy tiếng bíp bíp trong điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lâm Thi Ý là người của bầu tôn, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Nhìn Lâm Thi Ý, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cô cũng không phải không biết, ông Lục vốn không thích chuyện mâu thuẫn với nhau trong đoàn làm phim. Lần này đi, tôi nể mặt bầu tôn mới giúp cô che giấu, nếu mà còn lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện như vậy nữa." Gương mặt Lâm Thi Ý lấy lòng nhìn đạo diễn cười cười, "Lần này thật sự rất cảm ơn ông, đạo diễn." Chương 180: Tỏ tình bằng thủ ngữ phần 2. "Cô ấy đừng có cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn bầu tôn. Đạo diễn xưa tay nói: "Tốt nhất ấy là cô lên nhanh chóng cho người đưa tiền cho những mấy nhân viên công tác kia, nhân lúc ông Lục không có ở đoàn làm phim để bọn họ nhanh chóng mà tránh đêm dài lắm mộng." Đến lúc đó lại bị người khác phát hiện ra sơ hở thì chết. Tuy rằng ngày hôm qua lúc quay phim xảy ra sự cố lớn như vậy, nhưng bởi vì không có ai bị thương, cho nên ngày hôm sau vẫn quay phim như cũ. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vốn là buổi sáng nay có một cảnh quay bởi vì hôm qua chậm trễ nên bị đẩy đến buổi chiều. Buổi chiều là quay ở trong thành phố, Kiều An Hảo đóng vai nữ hai, tuy cô biết mà Nam Hải yêu say đắm trở về nước, hai người có liên hệ với nhau. Cho nên có chút hồn siêu phách lạc đi dọc trên đường cái mà Nam Hải Lục Cẩn Niên bắt gặp Kiều An Hạo, liền đi sau phía sau cô. Sau lúc đó, Kiều An Hạo qua đường, vì thất thần mà suýt nữa bị xe đụng, anh liền vươn tay kéo lấy cô. Con đường dùng để quay phim sớm đã bị phong tỏa, người trên đường cái đi lại đều là do đoàn làm phim tìm đến. Bởi vì muốn đi đến ngã tư đường cũng khoảng 1000m, cho nên chia thành 3 phân cảnh. Thành thứ nhất chỉ có mình Kiều An Hạo Cảnh thứ hai là Lục Cẩn Nhiên thấy Kiều An Hạo rồi đi theo cô, cảnh cuối cùng là lúc Kiều An Hạo qua đường cái, Lục Cẩn Nhiên đưa tay kéo lấy cô. Những cảnh quay trước đều quay đúng một lần, nhưng đến cảnh cuối cùng, Lục Cẩn Nhiên nhanh chóng đuổi theo Kiều An Hạo, suýt nữa bị xe đâm, giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị bắt lại cánh tay cô, nhưng không biết vì chuyện gì, tay chỉ đưa đến giữa chừng liền đột nhiên dừng lại. Đạo diễn hô một tiếng Lông mày nhăn lại, lớn tiếng kêu gào một câu: "Thế nào đưa tay đến một nửa lên dừng lại?" Lục Cẩn Nhiên không nói gì, tay vẫn để giữa chừng như vậy được một lát, sau đó mới chậm rãi bỏ tay xuống, quay đầu nhìn đạo diễn, ánh náy mở miệng: "Tôi xin lỗi, làm lại một lần nữa đi." Nói xong, Lục Cẩn Nhiên bước đến vị trí lúc đầu của mình, sau đó chuyên gia trang điểm đi đến dặn phấn lại cho anh. Bố trí tốt hậu trường tất cả đạo cụ cũng đã chuẩn bị, đạo diễn hô lớn một tiếng, "Chuẩn bị!" Lúc Lục Cẩn Niên giơ tay lên, nắn bóp bờ vai của mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Khi đạo diễn hô một câu "Bắt đầu!", liền nhanh chóng nhập vai. Lúc xe sắp đi tới chỗ Kiều An Hảo, cả người Lục Cẩn Niên tựa như một con báo, phút chốc liền nhảy dựng lên, sau đó duỗi tay, dùng sức kéo Kiều An Hảo trở về. Xe đi qua trước mặt Kiều An Hảo, Cô kinh hãi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Lục Cẩn Ninh, anh chỉ âm thầm nắm chặt khớp hàm, cố nén đau đớn phía sau lưng nhìn lại cô. Chương 181: Tỏ tình bằng thử ngữ phần 3. Hai người đứng đối diện nhau tầm mười mấy giây, đạo diễn mở miệng vừa lòng hô một tiếng, "Tốt, không sai, chuẩn bị cảnh tiếp." Lục Cẩn Nhiên nghe đạo diễn nói xong, liền nhanh chóng vung cổ tay kiểu an hảo ra, cả người lui về phía sau rồi xoay người, nhanh chóng bước chân rời khỏi. Ông Lục trợ lý thấy Lục Cẩn Nhiên vừa quay xong, lập tức lấy nước mang đến. Lục Cẩn Nhiên chẳng thèm để ý, chỉ là sải bước nhanh đến xe chuyên dụng, mở cửa xe rồi ngồi xuống. Trợ lý vội vàng đi theo lên xe, lúc này mới nhận ra sắc mặt anh có chút tái nhợt trợ lý nhíu mày, vừa nghĩ muốn hỏi thăm xem anh có chỗ nào không thoải mái. Một mảng áo phía sau lưng anh nhuộm màu đỏ hồng, trợ lý đột nhiên trợn to mắt. "Ông Lục, sau lưng ông sao lại có máu?" Lục Cẩn Niên nhăn trán, không nói gì, chỉ đưa tay cởi từng cúc áo rồi bỏ hẳn áo ra. Sau đó trợ lý liền thấy trên lưng trái của anh có một vết thương kéo dài từ vai đến eo, thâm tím nặng nề. Bây giờ còn có vài tơ máu. Ông Lục, ông bị thương như vậy, sao, sao không nói gì? Trợ lý ném chai nước khoáng sang một bên, sau đó mở hộp thuốc luôn mang theo bên mình, tìm kiếm thuốc mỡ. Một lúc sau mới nhớ ra, hôm qua anh đã đưa cho cô điều rồi. Trợ lý trực tiếp lấy chìa khóa xe, nói: "Tôi đưa ông đến bệnh viện kiểm tra." "Không cần." Lục Cẩn Niên lạnh nhạt nói, ngăn cản trợ lý bởi vì đau đớn mà anh hít sâu một hơi rồi mở miệng dặn dò không được để ai biết tôi bị thương. Từ khi mẹ qua đời, anh không hay mắc phải bệnh gì, chỉ là không có người quan tâm chăm sóc, anh cũng đã tự lo lấy bản thân mình. Từ sau một lần anh được ông nội mang về hứa gia ăn cơm tất niên, buổi tối lại cùng hứa gia mộc đốt pháo hoa. Hứa gia mộc không cẩn thận nên ngón tay bị bỏng có một chút phิếm hồng Lập tức toàn bộ người trong hứa gia đều vây quanh hứa gia mộc hỏi han, còn dặn bảo anh không chăm sóc tốt cho hứa gia mộc. Sau đó bọn họ đưa hứa gia mộc về phòng rồi gọi bác sĩ tư gia đến xem xét như bảo bối. Chỉ còn một mình anh đứng lẻ loi trong sân, không ai phát hiện ra lòng bàn tay anh đang chảy máu, so với hứa gia mộc, anh bị thương nặng hơn rất nhiều. Bọn họ không phát hiện ra nên đương nhiên cũng không biết Nếu như lúc ấy không phải anh đưa tay cầm pháo hoa vứt đi, có thể mắt của Hứa Gia Mộc đã bị mù. Rất nhiều lúc vì đã bị người khác coi thường quá nhiều nên cũng không quá xem trọng chuyện mình bị thương, con người là như vậy. Chương 182: Tỏ tình bằng thủ ngữ phần 4. Trợ lý Há Mị con muốn mở miệng khuyên một câu. Nhưng mà bây giờ là mùa hè, vừa đổ mồ hôi lại rất dễ bị cảm. Tự tôi sẽ xử lý." Giọng Lục Cẩn Niên nói chuyện có chút không kiên nhẫn, dường như muốn kết thúc vấn đề này. Sở Lý có chút không yên lòng, muốn mở miệng khuyên. Kết quả Lục Cẩn Niên nâng mí mắt lên, quét mắt nhìn anh ta nói: "Đúng rồi, có chuyện cần cậu điều tra giúp tôi." "Dạ, chuyện gì ạ?" Ngày hôm qua quay phim, dây sích đu bị cắt đứt, cậu điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì. Ơ, nhưng không phải đạo diễn cũng nói là do nhân viên sơ suất sao? Nếu lời đạo diễn nói là thật, vậy tôi còn kêu cậu điều tra làm gì? Dạ vâng, tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Lục Cẩn Nhiên không nói gì, dựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt bình tĩnh một chút, sau đó lại mở mắt nhìn trợ lý nói: "Tối nay kim bích huy hoàng đại tiệc. Dạ, ông trình vừa đoạt giải thưởng, tối nay mời đoàn phim đến ăn mừng ạ." Trợ lý dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Nếu không, tối nay ông lục đừng đi, sau lưng bị thương thì không nên uống rượu." "Không sao." Lục Cẩn Nghiên nhàn nhạt cắt đứt lời của trợ lý, sau đó chỉ chỉ phía sau chỗ ngồi nói, "Cậu tìm bên trong lấy cho tôi bộ quần áo sạch sẽ." Trình Dạng đã đặt trước trong phòng lớn ở Kim Bích Huy Hoàng. Người trong đoàn làm phim được mời cũng đã đến. Lúc Trượng Mạnh lái xe chở Kiều An Hảo do hướng dẫn nhầm đường nên vòng xa vừa vặn lại kẹt xe, cho nên lúc đi tới Kim Bích Huy Hoàng cũng chỉ còn thiếu mỗi mình cô. Hàng ghế salon đã ngồi đầy người, Trình Dạng thấy Kiều An Hảo đi vào, lập tức nghênh đón, sau đó quét mắt nhìn một vòng hàng ghế thấy bên cạnh Lục Cẩn Niên còn chỗ ngồi, vì vậy lập tức chỉ chỗ ngồi cho Kiều An Hạo. "Tiểu Kiều, bên cạnh ông Lục còn chỗ ngồi." Kiều An Hạo muốn ngồi ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, rồi lại sợ tâm trạng thấp thỏm khi ngồi bên cạnh anh, nhắm mắt đi tới ngồi bên cạnh. Mọi người đến đông đủ, Trình Giang đi tới sân khấu giữa hàng ghế lô, cầm micro nói lời cảm ơn khách sáo, sau đó đi tới trước bàn đá cầm thạch bưng một ly rượu và nói: "Ai, chẳng qua là mời mọi người dùng rượu trước, chúng ta còn phải chờ một người." "Người nào vậy? Sẽ không phải là bạn gái của cậu chứ?" Một nam diễn viên có quan hệ không tệ với Trình Dạng cất tiếng, nghe thấy câu này nhíu mày ồn ào hỏi. Trình Dạng xấu hổ cười, ngược lại cũng không vòng vo với mọi người, dứt khoát gật đầu một cái nói: "Đúng." Không khí giữa các hàng ghế trong nháy mắt trở nên sôi nổi, Trình Dạng khoát tay áo, ý bảo mọi người không nên kích động. Chẳng qua vì bảo vệ tình cảm nên tạm thời tôi không muốn công khai, trước mắt xin mọi người giữ bí mật giúp tôi. Chương 183: Tỏ tình bằng thủ ngữ, phần 5. Trình Dạng vừa mới dứt lời, liền lấy điện thoại trong túi Sau đó hướng mọi người làm tư thế xin lỗi, rồi vừa đi ra khỏi phòng vừa nghe điện thoại. Chẳng được bao lâu, Trình Dạng liền dắt một người phụ nữ vận đầm ngắn màu vàng trở về phòng bao. Kiều An Hảo không quen thân Trình Dạng lắm, nên cũng không mấy quan tâm tới bạn gái của anh, chỉ cúi đầu lướt Weibo. Một sao nữ ngồi bên cạnh cô thì thầm khen một câu: "Này, Trình Dạng tìm bạn gái thật là xinh đẹp nhá." Kiều An Hảo đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó cả người chợt khựng lại. Lục Cần Nhiên lạnh nhạt ngồi một bên, trông như đang nhìn di động, nhưng kỳ thực vẫn luôn lưu ý Kiều An Hảo bên cạnh mình. Anh phát giác cô nàng cứng đờ người, bèn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cô, thì thấy Trình Dạng đang tay trong tay cười nói với Kiều An Hạ. Anh khẽ giật mi tâm, Sau đó, xem như không liên quan đến mình, thở ơ ngục ngục đầu, tiếp tục ngắm di động. Trình dạng khom người bưng hai ly rượu, một tay đưa cho Kiều An Hạ, một ly do chính mình. Sau đó khoác vai Kiều An Hạ thoải mái giới thiệu với mọi người trong phòng. Đây chính là người tôi vừa nói, mọi người đợi, bạn gái của tôi, Kiều An Hạ. Khi Kiều An hảo thấy Kiều An Hạ, đầu cũng đã nổ tung. Bây giờ nghe được Trình Dạng nói, đầu óc càng rối tung hơn. Cách đây không lâu, Kiều An Hạ còn bảo Lục Cẩn Nhiên có thể sẽ trở thành bạn trai của cô, thế nào mà đảo mắt mới qua chẳng bao lâu, liền đi chung với Trình Dạng rồi. Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chỉ khác nhau một chữ, trong nháy mắt có người liền thắc mắc, "Tiểu Kiều, kên ba tên bạn gái của Trình Dạng chỉ khác tên cô có một chữ, không phải là chữ em nhà cô chứ?" Kiều An Hảo chưa kịp trả lời, Kiều An Hạ lên cầm ly rượu, duyên dáng yêu kiều nghiêng đầu nói: "An Hảo là em họ của tôi." Người vừa hỏi nhịn không được chu chéo: "Quái, thật là trùng hợp, Trình Dạng cậu lại đi tìm người nhà của người trong đoàn làm bạn gái." Kiều An Hảo nghi hoặc nhưng cũng không ngốc đến độ hiện tại chạy đi gọi hỏi, hỏi Kiều An Hạ. Cô chân rối nhìn Trình Dạng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho nên khi Kiều An Hạ giới thiệu mối quan hệ của hai cô liền ở chỗ ngồi gọi Kiều An Hạ, chị. Kiều An Hạ tươi cười ấm áp với Kiều An Hạo, mắt nhìn lướt qua Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng khựng một chút, thấy Lục Cẩn Niên như thể không quen biết, liền quét mắt đi qua, một lần nữa trở lại tươi cười rực rỡ. Chương 184: Tỏ tình bằng thủ ngữ phần 6. Sau đó, Kiều An Hạ đổi sang phòng đơn, trêu ghẹo nói: "Các người có thể gọi tôi là Đại Kiều, gọi em gái tôi là Tiểu Kiều." "Oa, wow, Đại Kiều, Tiểu Kiều, thật là hai chị em gái xinh đẹp." Tính cách của Kiều An Hạ vẫn luôn cởi mở, cùng người lạ gặp mặt không quá 3 phút liền có thể làm bầu không khí trở nên sôi nổi cho nên cô đến góp vui, không những bớt tẻ nhạt mà còn làm náo nhiệt hơn. Thường xuyên nghe thấy những câu như: Đại Kiều, cô tốt nghiệp trường nào? Đại Kiều, cô với trình dạng là thế nào? Đại Kiều, tới đây, tới đây hát một bài đi. Kiều An Hảo vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, cô đối với những tình huống như vậy đã sớm thành thói quen. Từ khi biết cha mẹ mình đã qua đời, mãi mãi không về nữa thời gian sống ở nhà bác, sau đó cô đã dần dần mất đi tự tin và cởi mở như Kiều An Hạ. Cho nên rất nhiều lúc khi cùng Kiều An Hạ ra ngoài chơi, Kiều An Hạ có thể dễ dàng hòa nhập với người khác, nhưng cô thì luôn luôn ngồi lặng lẽ một chỗ, mỉm cười mà xem. Âm thanh uống rượu, tiếng nói chuyện, tiếng hát và cả tiếng cười rất ồn ào không dứt. Mà Lục Cẩn Niên dường như không hề bị ảnh hưởng, anh vẫn duy trì tư thế lạnh nhạt ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chăm điện thoại di động trong tay. <cười> Kiều An Hảo tiến lại gần quan sát Lục Cẩn Niên, vô ý lướt qua màn hình điện thoại di động của anh, lại phát hiện anh đang dùng điện thoại để xem bản báo cáo của Hoàn Nhãn Truyền Thông. Trong tình huống hỗn hoảng như vậy, anh vẫn có thể ung dung làm việc, Kiều An Hảo ngầm ngầm cảm thán. Sau đó trong lòng lại nghĩ thầm, đã muốn làm việc, anh còn đến đây làm gì? Kiều Kiều Kiều An Hạ đưa tay vỗ về đầu của Kiều An Hạo. Kiều An Hạo đưa tay sờ sờ chỗ đầu của cô bị Kiều An Hạ vỗ, chỉnh sửa lại mái tóc của mình, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Kiều An Hạ. "Chị, chị mau nói đi, thế nào mà lại cùng một chỗ với Trình Dạng?" "Ừ thì một lần tình cờ gặp ở dạ hội từ thiện." Sau đó lưu lại phương thức để liên hệ của nhau Tán gỗ nhiều lần Cảm giác rất hợp Sau đó liền qua lại Kiều An Hạ nhẹ nhàng nói Thế nhưng không phải trước đây Chị còn nói thích Lục Cẩn Niên Kiều An Hạ rất quan tâm đến Kiều An Hảo Cũng như là chị gái quan tâm đến cô em Nhưng cũng muốn biết tâm tình của cô Đối với Lục Cẩn Niên như thế nào Kiều An Hạ vừa nghe đến 3 chữ Lục Cẩn Niên Liên nghĩ ngay đến hình ảnh anh cự tuyệt mình cách đây không lâu, mấp máy môi, mở miệng liền đánh gãy lời nói của Kiều An Hạo. Anh ta nói đã có người trong lòng, nhưng không phải là chị. Hoa rơi hữu ý, nước chảy lại vô tình, chị cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta. Chương 185: tỏ tình bằng thủ ngữ. Kiều An Hạ nói tới đây dừng lại, Sau đó mắt nhìn Kiều An Hạo hỏi một câu, "Kiều Kiều, em biết người Lục Cẩm Nhiên thích là ai không?" Kiều An Hạo lắc đầu, "Thôi quên đi." Kiều An Hạ nhìn Kiều An Hạo cười cười, dáng vẻ không muốn nói tiếp, nói thẳng, "Bọn họ vẫn chờ chúng ta, quay lại chốc nữa có thời gian thì nói tiếp." Nói xong, Kiều An Hạ trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại. Mấy ngày này Lâm Thế Ý luôn hết sức lo lắng đề phòng. Ngày hôm qua giận dữ cắt đứt dây xích mà Kiều An Hảo dùng để quay phim, kết quả cô ấy không hề có chuyện gì, ngược lại chọc cho Lục Cẩn Niên tức giận, nhất định muốn điều tra rõ chuyện này. Lúc ấy, có nhân viên làm việc biết cô đi qua nơi xích đu đó, cô ta không muốn để cho người khác tra được liên quan đến mình, liền bỏ một số tiền lớn mua sự im lặng của nhân viên kia con đồng ý ngủ mấy đêm với Bảo Tôn mới đổi lấy được sự giúp đỡ của Bảo Tôn ra mặt thay cô ta tìm đạo diễn, giúp một tay che giấu chuyện thật sự đã xảy ra. Cô ta càng muốn giết chết kiểu an hạo thì càng phát hiện ra mình xui xẻo, tâm trạng buồn bực đến mức không cách nào tả hết. Mới vừa rồi, chẳng qua cô ta chỉ muốn đến toilet hút điếu thuốc để ép sự khó chịu trong lòng. Kết quả không ngờ nghe được câu nói chuyện của Kiều An Hảo và Kiều An Hạ thì ra Kiều An Hạ thích Lục Cẩn Niên. Thật ra thì về chuyện Lục Cẩn Niên có thích Kiều An Hảo hay không, rốt cuộc Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo có giang tình hay không, cô ta thật sự không xác định được, nhưng có duy nhất một điều cô ta xác định được chính nhà Kiều An Hảo đã khiến cuộc sống hiện tại của cô ta trở nên khó chịu như vậy. Cô ta cũng muốn khiến cho Kiều An Hạo phải sống trong sự bứt rứt. Cho nên, Lâm thị ý liền đứng ở ngoài trước chỗ rửa mặt chờ Kiều An Hạ. Kiều An Hạ rất nhanh đã đi ra ngoài, quản niên là xuất thân nhà giàu, thấy thế nào cũng là một thân phận cao quý. Lâm thị ý nhìn qua gương, hai mắt đánh giá Kiều An Hạ cẩn thận, sau đó lúc Kiều An Hạ rửa tay xong, chuẩn bị rút giấy ra lên mở miệng gọi Kiều An Hạ lại. Cô Kiều Kiều An Hạ quay đầu nhìn về phía Lâm thị Ý cười cười xin hỏi, "Có chuyện gì?" Tính tình Lâm thị Ý cũng thẳng thắn, không hề vòng vo với Kiều An Hạ, trực tiếp mở miệng nói, "Cô Kiều, có phải là cô muốn biết người Lục Cẩn Nhiên thích là ai không?" Mỹ tâm An Hạ nhíu lại, không muốn nói chuyện. Lâm thị Ý cong môi nhìn Kiều An Hạ. Không biết cô Kiều có xem qua tin tức nóng hổi trên webbo không? Em gái của cô và Lục Cẩn Niên lên trăng đầu. Đêm khuya, cô ấy vào phòng Lục Cẩn Niên, ở lại vài tiếng cũng chưa ra ngoài. Kiều An Hạ rất thông minh. Nghe đến đó, biết ý nghĩ sâu xa trong lời nói của Lâm Thị Ý. Sau đó liền cong môi, nở một lụ cười xinh đẹp, duy trì lễ độ của danh môn quý tộc. Lời nói tương đối lưu loát. Trong giới giải trí, có bao tin tức là thật, đều là một phần kịch càng đan thôi, còn chuyện em gái tôi, tôi hiểu rõ con bé hơn cô nhiều. Chương 186: Tỏ tình bằng thủ ngữ phần 8. Vậy cô có chắc là người trong lòng Lục Cẩn Niên không phải là Kiều An Hạo không? Đối với câu hỏi của Lâm Thi Ý, Kiều An Hạ chỉ che miệng cười. Sau đó cẩn thận nhìn Lâm thị ý một hồi mới mở miệng hỏi, "Nếu tôi không nhầm thì cô là Lâm thị ý?" Lâm thị ý chớp mắt không nói gì, Kiều An Hạ vẫn duy trì ứng xử quý phái nhưng lời nói ra không chút lễ nang. "Cô Lâm, tôi rằng tôi không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng tôi cũng không quan tâm đến mấy chuyện showbiz." "Kiều An hảo là em gái của tôi, về chuyện của em ấy" Tôi cũng biết chút ít vài nữ thứ bộ phim các cô đang quay, vốn dĩ là của cô nhỉ? <cười> Sao này bị em tôi đoạt, chỉ dựa vào điểm này, cô ở trước mặt tôi bất luận nói cái gì, tôi đều cảm thấy cô đang ngầm lợi dụng. Tôi với cô chỉ mới tình cờ gặp nhau một lần, xin hỏi cô từ đâu, dám chắc tôi sẽ tin tưởng lời của cô mà không tin em gái tôi. <cười> Kiều An Hạ nói xong, bèn dịu dàng cười với Lâm thị Ý dứt khoát để lại một câu xin lỗi không tiếp được liền quay người rời khỏi cửa phòng vệ sinh. Cô Kiều có một việc có thể cô chưa biết, đó là hôm qua lúc Kiều An Hảo quay phim thì xảy ra chuyện ngã khỏi xe đu, Lục Cẩn Niên thế nhưng đã không ngần ngại do dự, trực tiếp lao ra bắt lấy cô ấy, còn đưa cô ấy đến bệnh viện, cũng bởi vì cô ấy mà tức giận, trực tiếp sa thải toàn bộ nhân viên công tác tổ đạo cụ đấy. Mặc dù Lâm thị ý nói sự thực, nhưng cô ta không xác định được hành động của Lục Cẩn Niên có phải vì Kiều An Hảo hay không, chỉ có điều để đạt được cái ly gián, cô ả biến thành giọng khẳng định, cũng thêm mắm dặm muối một số tình huống. Kiều An Hảo nghe được câu này, khẽ khựng lại bước chân. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo biết nhau nhiều năm như vậy, tuy hai người thoạt nhìn cũng không đến nỗi quen thuộc, nhưng Kiều An Hảo là vợ hứa gia mộc Lục Cẩn Niên thì là anh của Hứa Gia Mộc, nếu Kiều An Hảo thực sự gặp phải nguy hiểm, Lục Cẩn Niên cứu cô là rất đỗi bình thường. Kiều An Hạ quay đầu nhìn vào mắt Lâm Thị Ý, hơi chút tức giận. "Cô Lâm, tôi mặc kệ ngày hôm nay rốt cuộc cô dắt tâm làm gì, nhưng tôi nói rõ cho cô biết, cô đừng vọng tưởng phá hoại quan hệ giữa tôi và Kiều Kiều. Kiều Kiều đối với tôi mà nói là cô em gái quan trọng nhất thế gian, hơn nữa Tôi cũng cảnh cáo cô, có thể bây giờ tôi không tính toán với cô, nhưng nếu lại có lần tiếp theo khiến tôi biết cô gây bất lợi cho Kiều Kiều, người khác thì không so đo, nhưng Kiều An Hạ tôi tuyệt đối sẽ là người đầu tiên đứng ra tìm cô chết trong làng giải trí mà dìm xuống. Đừng tưởng tôi đùa, nhà họ Kiều chúng tôi cũng có một chút bản lĩnh, vẫn phải có đấy. Kiều An Hạ grey gớm tung ra những lời vừa độc vừa thẳng này. Khiến cho lâm thị ý biến sắc mặt Trông chật vật lúng túng Kiều An Hạ cười thầm Trực tiếp xoay người Đạt gót thật cao ngạo mà rời đi Chương 187 Tỏ tình bằng thủ ngữ Phần 9 Kiều An Hạ trở lại phòng bao Vừa nghe thấy trò chơi kế tiếp Mà Kiều An Hạ nghĩ ra Đầu óc liền xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ chạy từ nhỏ đến lớn, mỗi lần kiều An Hạ bắt được dịp tổ chức trò chơi đều là đoán số. Mọi người thay nhau đoán, người thắng được an toàn, người thua lại tiếp tục chỉ định người tiếp theo đoán. Cuối cùng, người thua trận sau đó sẽ bị trừng phạt. Cách thức trừng phạt cũng rất náo tàn, hoặc là phải nói thật, hoặc là phải chịu mạo hiểm lớn. Sở dĩ trong tiềm thức của cô muốn bỏ chạy là bởi vì nhiều năm qua, mỗi lần chơi trò này Cô đều bị thua thê thảm, không phải là trả lời thành thật một câu hỏi thì chính là chịu mạo hiểm bị trêu chọc thì càng thê thảm hơn. Tuy rằng Kiều An Hạ đi vào toilet nhưng trò chơi đã bắt đầu. Trong phòng tràn tràn đầy tiếng cười ồn ào không dứt, một lát đã đến lượt Kiều An Hạo. Kiều An Hạo đành phải chơi, ba lần thất bại cũng không để nổi thê thảm lắm. Đoàn làm phim đều biết Lục Can Ninh không thích kiểu náo động như thế này, cho nên ngay từ đầu đã không trông mong anh sẽ gia nhập, liền tự động bài xích anh ở bên ngoài. Có người chuẩn bị âm mỉ đòi Kiều An Hảo lựa chọn nói thật hay mạo hiểm thì Kiều An Hạ mở cửa đi vào, thế là hai chị em Đại Kiều, Tiểu Kiều cùng chơi đoán số, cũng không tốt hơn là bao nhiêu, Kiều An Hảo thua thê thảm vô cùng. Tiểu Kiều, chọn đi, nói thật hay là mạo hiểm? Người thua thì uống 3 ly rượu, sau đó mới lựa chọn nhé. Nói thật chính là nói xem ban đêm ngủ cùng ai, mạo hiểm thì là ra ngoài thân mật với một người đàn ông nào đó một chút. Chọn đi. Tuy mọi người ồn ào, có người đã mang 3 ly rượu lớn đẩy đến trước mặt Kiều An Hạo. Từ khi đi vào phòng đến bây giờ, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm điện thoại, không hề có phản ứng. Vừa nghe đến hai sự lựa chọn này, trán anh hơi nhăn lại, sau đó nâng mí mắt, nhìn thấy trước mặt Kiều An Hảo đang đặt ba ly rượu, trán anh nhăn chặt hơn, sau đó cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn lại, không nóng không lạnh nói một câu: "Tôi còn chưa được chơi đoán số." Lục Cẩn Nhiên đột nhiên nói câu này, khiến cho không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều khó tin mà chớp mắt. Ngay cả Kiều An Hạ cũng nhìn chằm chằm anh có vẻ chấn động. Lục Cẩn Niên lạnh nhạt xoay người đối mặt với Kiều An Hạo, thấp giọng nói một câu: "Tới đi." Kiều An Hạo giật mình, mới ý thức được Lục Cẩn Niên muốn tham gia trò chơi, sau đó vội vàng đưa tay ra. Lớp trung học, Lục Cẩn Niên, Kiều An Hạ rất thích trò này, lúc ấy Kiều An Hạo luôn bách chiến bách thua chỉ thắng được mỗi lục cần niên mà thôi. Chương 188: Tỏ tình bằng thủ ngữ phần 10. Vì lý do như vậy, cho nên từ sau lần Kiều An Hảo đoán ra cách và chơi thắng lục cần niên, phát hiện lục cần niên luôn luôn ra cùng một thứ tự: bao, kéo, đá. Lúc ấy Cũng vì cô vô tình phát hiện ra người con trai mình thầm thích có đặc điểm như vậy Mà đáy lòng vui vẻ phấn khích một hồi lâu Rồi chính vì đặc điểm này mà trở thành bí mật sâu kín trong lòng cô Chỉ mình cô biết được điều nhỏ nhặt này của anh Dĩ nhiên là từ lần đó, lúc cô và anh cùng chơi đoán số Chỉ cần ra thứ tự, kéo, đá, bao Như vậy là có thể chắc chắn thắng Cứt <cười> trằng qua là sau 5 năm cô và anh không liên lạc, không biết anh có còn giữ điểm đó nữa không. Mặc dù Kiều An Hảo không quá phấn khích nhưng vẫn ra cười kéo trước. Quả nhiên, lúc cờ điên chính là ra bao. Cô thắng. Lần thứ 2, cô ra tặng đá, Lục Cẩn Niên lại ra cười kéo, cô lại thắng. Lần thứ 3, cô ra chính là bao, Lục Cẩn Niên ra tặng đá, cô toàn thắng. Thì ra là qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn giữ nét đặc biệt này. Lòng Kiều An hảo khó nhịn được nổi lên một tia hạnh phúc nhỏ bé. Lúc ảnh đế thua, Tống Từng Tư cười híp mắt nói kết quả, sau đó chỉ ba ly rượu trên bàn. Ba chén, uống cạn. Sau đó, Tống Từng Tư nhìn mọi người trong phòng bao nói, "Mọi người suy nghĩ một chút, nên hỏi Lục Ảnh đế vấn đề gì đây? Cũng nên suy nghĩ tiếp." Nếu lục ảnh đế không trả nời lời vấn đề thì nên trừng phạt anh ta gì đây? Mặc dù tính tình lục cần nên ít nói, lạnh lùng, khó có thể làm cho người ta tiếp xúc. Nhưng mà chuyện thắng thua thì khác. Bằng lòng nhận thua, nâng ly rượu trên bàn, hoàn toàn xem nhẹ những lời trợ lý liên tục dặn dò anh trước khi tham gia buổi tiệc. Sau lưng anh có vết thương thì uống ít rượu. Trong nháy mắt, anh cầm 3 ly rượu kia uống cạn không chỉ là một người, chính xác mà nói, tất cả mọi người đều tò mò nhất là chuyện tình cảm, vì sao Lục Cẩn Niên vẫn cô độc nhiều năm như vậy. Có thể là bởi vì mọi người uống một chút rượu, gan lớn một chút, cũng có thể bởi vì Lục Cẩn Niên tham gia trò chơi này khiến cho mọi người cảm giác khoảng cách rút ngắn lại. Cho nên có một vài người liền thừa dịp mời rượu hỏi một câu. Lục Ảnh Đế Anh có thích ai không? Thích người đó từ lúc nào? Chỉ rõ một vấn đề này, trong nháy mắt cả phòng yên tĩnh, ngay cả Kiều An Hạo, Kiều An Hạ và tổng tương tư biết rõ Lục Cẩn Niên có người trong lòng cũng tập trung chú ý. Có thể bởi vì uống 3 ly rượu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên có hơi mơ màng. Ánh đèn nhiều màu sắc trong phòng bao đánh vào trên gương mặt đặc biệt anh tuấn lộ ra vẻ cực kỳ kinh diễm, anh im lặng chừng 5 giây mới chậm rãi mở miệng. Hơn nữa học kỳ trung học, tôi chú ý đến cô ấy. Mới đầu thật ra chỉ là chú ý một hai lần, sau đó liền biến thành cố ý chú ý, sau đó lại yên lặng trở thành tình yêu sâu sắc như mạng sống. Chẳng qua là những tâm sự này anh không thể quang minh chính đại nói cho cô nghe chỉ có thể dựa vào cách thức trò chơi mà truyền vào tai cô, giống như là chơi đoán số, không phải anh đều ra thứ tự bao kéo đá với mọi người mà chỉ là riêng với một mình cô mà thôi. Bao kéo đá đọc ra phiên âm là 520, đọc lái ra một chút là anh yêu em. Đây có lẽ là lời tỏ tình thủ ngữ đẹp nhất mà anh dành cho cô chi tiết cô có thể nhìn cũng không hiểu được. Hết chương 188, hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.